Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hóng trong nhà bắt đầu tắt ngúm hết cả ti Trúc, Lệ và Tâm bắt đầu cảm thấy hoảng loạn Chuyện gì thế? Chuyện gì thế này? Phi đứng dậy Cùng chung mò mẫm cái công tắc điện ở trong phòng Và rồi cũng rất nhanh Ánh đèn ở trong phòng đã quay trở lại Khỏi phải nói Chúng ba cô gái lúc này sợ xanh cả mặt Nếu bình thường họ sẽ bị ba người đàn ông kia châm chọc rồi Nhưng giờ thì lại khác Gương mặt của cả Phi, Trung và Đạt đều hết sức nghiêm trọng Trúc đưa tay toàn nhấc miếng gỗ lên khỏi tấm bảng Nhưng thật kỳ lạ, nó cứ như dính chặt vào vệ Không những thế, Phi cũng đã thử Nhưng kết quả cũng vẫn là không nhấc được miếng gỗ lên Trúc, chuyện này là sao vậy? Em, em đang làm gì thế? Đạt níu vai của người yêu lay hỏi Em, em không biết Trúc nước mắt đã lưng chồng rồi Lúc mùa em có thử mấy lần Nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp này cả. À, em nhớ rồi. Bà thầy bói kia có dặn, nếu như triệu hồi phải quỷ thì không được hỏi bất kỳ một thứ gì. Vậy mà lúc nãy, từ đầu em quên hỏi nó là gì rồi, trời đất ơi. Nói tới đây, thì cô đã đổ vật ra đất rồi ngất lịm đi. 3 giờ sáng, tại sảnh chờ của bệnh viện, năm người bọn phi ngồi như những cái pho tượng vô hồn vậy. Còn trúc thì vẫn chưa tỉnh, hiện tại đang nằm ở trong phòng hồi sức, lúc này Lệ mây mở lời. Tự dưng lại bày ra cái trò chơi quái ác này. Đặt thế còn toàn những kết quả gì đâu không? À? Tôi phải nghĩ thử xem, liệu cái này có đáng tin hay không? Câu hỏi của Lệ thực chất chỉ nhằm mục đích nói ra cho giải tỏa mà thôi, chứ cô thừa biết bốn người đang ngồi cạnh mình chẳng ai có thể trả lời được câu hỏi ấy. Một cái không khí căng thẳng, u ám đang lan tràn ngập trong từng hơi thở của mỗi người. Chung lúc này thì đang ngồi ở trong góc, vừa chăm chú nhìn vào điện thoại của mình vừa thốt lên: "Chú mày, ta vừa mới hỏi một người bạn ở trong hội đam mê những chuyện tâm linh, người ta nói chuyện này không hề có đơn giản đâu. Trong sáu người chúng ta, không ai đủ sức để làm quản trò cả, nên mới bị quỷ can thiệp vào trong buổi cầu cơ đấy." Câu nói này của Chung chẳng khác nào là châm thêm dầu vào lửa cả. Lệ thì rú lên, tay đập đập vào ngực của mình. Trời ơi, sao lại như thế này chứ? Thấy thế, Phi và Đạt đỡ lệ ngồi thẳng dậy, vờ gắt. Trung, mày có thể bớt nói những cái chuyện vào lúc này được không? Chưa đủ dối hay sao chứ? Ờ, tao, tao... Trung thở dài bất lực, cất luôn chiếc điện thoại vào trong túi áo. Đúng lúc đó thì ở trong phòng hồi sức, một chiếc băng ca dài đã được kéo ra. Và tất nhiên người nằm ở trên đó chính là Trúc rồi. Mọi người nhào đến, Đạt hỏi rồi. Em ơi! em em thấy trong người như thế nào rồi? Có đau ở đâu không? Tuy nhiên, chúc không trả lời, cô chỉ im lặng, hai mắt thì nhìn đau đớn lên trần nhà. Cô y tá đi bên cạnh nhẹ nhàng giải thích. Hiện giờ bệnh nhân tùy đắc tỉnh, nhưng vẫn còn đăng mệt lắm. Mọi người có muốn nói chuyện thì đợi cô ấy chuyển đến phòng bệnh bình thường đã nha. Nói tới đây, thì cái băng ca tiếp tục được cô y tá đẩy đi. Năm người cũng đã vội vàng chạy theo không một chút chần chừ vào trong phòng nơi chúc chuyển đến, bên trong cũng có vài bệnh nhân khác đang ngủ. Thấy vậy nên mọi người không còn cách nào khác là ngoài ra tiếp tục chờ đợi. Mãi đến hơn 6 giờ khi cảm thấy không còn làm phiền đến giấc ngủ của ai nữa thì Phi cùng với những người bạn của mình mới bước vào trong. Gương mặt của chúc vẫn trông rất vô hồn. Cô thậm chí còn không nhìn những người bạn của mình nữa. Hít hết một hơi, khẽ lay lay cô rồi hỏi. Chúc Trúc, em có nghe anh nói hay không? Lúc này thì như vừa tỉnh khỏi cơn mơ, Trúc giật mình, mắt của cô trợn ngược lên ra cái vẻ thoảng thốt lắm. Đi, đi mau đi, đừng ở đây nữa. Mọi người mau trốn đi, không có ổn đâu, không ổn đâu. Nói tới đây, Trúc đã ngồi bật dậy, co do trong góc giường với gương mặt đầy sự sợ hãi. Và đó cũng là những thứ duy nhất mà cô nói, Bởi cho dù mọi người có hỏi gì thì Trúc cũng chỉ lắc đầu mà thôi. Cuối cùng, mọi người đành chờ ra bên ngoài, sau một đêm gần như thức trắng, trông ai nấy cũng chẳng có chút sức sống nào hết. Phì nhào mắt, cố gắng trấn an, "Mọi người, bình tĩnh lại đi đã nào. Từ trước tới giờ nhóm của mình đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện rồi cơ mà. Lần này chỉ là mình nghĩ nhiều mà thôi, không có gì đâu. Còn giờ thì ai về nhà nấy đi." Còn công việc riêng nữa, thằng Đạt cũng về tắm rửa nghỉ ngơi đi. Tao liên hệ với gia đình con trúc rồi, họ sẽ đến đây nhanh thôi. Mọi người gật gù. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net